ân qua mến chào quý khán giả. Chúng ta đang cùng đến với thể loại đam mỹ và audio voice cùng với truyện độc. Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Tác giả Thủy Như Thiên Nghi, phần dịch của Phong bụi. Với chương 27 của truyện. Ngày hôm nay, Trình Phượng Đài ở hậu đài gác giáo trưng độc báo. Hắn bây giờ đã là kỳ cảnh của Thúy Vân lâu rồi, vừa nghe xong hí của Thương Tế Nhụy, liền đến hậu đài ngồi rảnh rỗi đọc báo và uống trà, là người thứ nhất á tới á cũng cuối cùng có là người rời đi, mưa gió không thay đổi. Tất cả mọi người đều hoài nghi, hắn thật ra là nhìn chúng cô đào hát trong gánh hát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 thậm chí còn có chút giống như tránh hiềm nghi không muốn nói nhiều nữa và rốt cuộc có có dụng tâm gì mọi người đều đoán không ra một phú thương trẻ tuổi rảnh rỗi như hắn làm chút chuyện điên khùng là có thể hiểu được đại khái cũng bởi vì khác người thường như vậy mới có thể làm bạn tốt với Thường Tế Nhụy. Thường Tế Nhụy ở trên sân khấu cảm tà người xem. Hôm nay Cacat quăng phòng vé tặng cho y một tấm biển, y không cảm tạ đến nửa tiếng đồng hồ thì nhất định không xuống được. Trình Phượng Đài xem xong một tờ báo, không có chuyện gì làm, gọi người chạy việc vặt đến cho mấy đồng tiền. Người chạy việc vặt các lập tức á, tới dọn cho hắn một chồng báo cũ từ năm ngoái, đủ cho hắn đọc cả năm. Trên Phượng Đài trong những ngày tháng trong quá khứ, hết lòng dốc sức vào sự nghiệp chỉ đại ăn uống chơi bời, thời gian tĩnh tâm đọc báo cũng ít có. Rất nhiều chuyện á đều là nghe được từ phía miệng của Phạm Liên, nhưng từ sau khi mà hắn chăm chỉ chạy tới Thủy Vân lâu á thì mới biết được rất nhiều về thế sự của Trung Quốc. Trình Phượng Đài yên lặng xem báo không nói chuyện, sợ trò chuyện nhiệt tình rồi. Thương Tế Nhụy đi vào nhìn một cái, mất hứng, thỏ không ăn cỏ gần hang, và nếu là gợi ra chút mài đưa mắt liếc, sau này hắn làm sao còn tới Thủy Vân Lâu được. Huống chi hắn cũng chẳng có chút hứng thú nào đối với mấy muội đàn bà chưa ngoa ở Thủy Vân Lâu. Những cái đám Nữ đào hát nào có hồng để mặc hắn hát hủi các cô, Nguyên Lan á thì ngâm nga một điệu hát trước mặt của Trình Phượng Đài, cởi hí phục á đầy vẻ khiêu gợi, nghiêng nghiêng người á ngồi xuống trên ghế, còn Trình Phượng Đài á thì lật một trang báo mí mắt cũng không động nữa. Nguyên Lan làm như vậy đương nhiên là không có hợp với quy củ, quy củ trong năm của Lê Viên, giống như việc các người hát đáng không được phép động vào bút đỏ vậy. Vậy đáng thay áo cũng cần tránh mặt người khác, mà nếu như không cũng phải chịu phạt, nhưng mà hôm nay thập cửu không có ở đây, không ai dám bắt lỗi cô ta. Nguyên Lang một cánh tay khoác lên trên tựa ghế, uống người nhìn Trình Phượng Đài rồi nhíu mày nói: "Trình Nhị gia, Trình Phượng Đài vẫn không dương mắt, "Hử? Ngài gần đây rất khác thường nha, lúc trước Tôi nói cũng không thường tới thủy văn lâu, chúng tôi ngồi một chút, nhưng mà nào có chuyện cần như vậy, một ngày cũng không bỏ. Cô kéo dài giọng, có chút trách tội lại có chút nũng nịu, cũng không nói chuyện với chúng tôi, ngài rốt cuộc là có ý gì đây? Trình Phượng Đài nhìn cô một chút, tiếp tục lật báo, cười rồi nói, đại sư tỷ, đây là hạ lệnh đuổi khách sao? Nguyên Lan thì sẵn giọng, đâu nào dám, ngài là khách quý, là cha mẹ áo cơm của thủy dân lâu chúng tôi, tôi chỉ là có chút không hiểu nổi ngài. Điều này á, có gì mà không hiểu nổi, dầu gì sư tỷ cũng là người thuộc giới sân khấu thế mà việc này cũng không ra. Trịnh Phượng Đài gấp tự báo lại, nhìn Nguyên Lan rồi làm thanh thanh giọng rồi nói, tôi là đang ban ban chủ của các chị. Hắn nói những lời này rất dõng dạ. Tất nhiên á là tất cả các đạo hát trong thủy văn lâu á đều ngẩn người, sau đó bọn họ đều cảm thấy đang bị trêu, lắc đầu cười rộ. Nguyên Lang đầu tiên á cũng ngẩn người và ngay sau đó giung bàn tay lên, cách không đánh thắng một cái mà cười khanh khách. Nghị gia thật là không muốn nói thì thôi, chúng tôi cũng không thể làm gì ngài, tội gì á là dính tới ban chủ thương của chúng tôi. Ý á tính tình trẻ con còn tuổi trẻ nè, da mặt mỏng, chốc nữa quay lại nghe được lời này mà giận ngài á, tôi cũng mặc kệ đấy. Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ, Phạm Liên không cần mình nói rõ, cậu ta đã biết, tiểu lai thì còn lợi hại hơn nữa, mình cùng với Thương Tế Nhụy còn chưa bắt đầu, cô ta dường như đã cảm thấy và làm sao đến hang ổ của Thương Tế Nhụy, nơi thích lan truyền tin đồn. Thích chăm chọc người khác. Và ngược lại không tin hả? Hắn thấp giọng nói. Tư lĩnh tàu có thể bao y. Tôi lại bao không được à? Tại sao thế? Nguyên Lan nhìn chầm chầm trên phượng đài. Trong ánh mắt tràn ngập cái sự lẳng lơ nóng bỏng. Cô cũng thấp giọng nói. Ngài nhìn chúng ai ở nơi này tôi đều tin. Nhìn chúng thương tế nhụy thì không ai tin. Từ sao? Từ nay vậy sao hả? Ngài đổi một người khác làm ngụy trang đi. Ủa tại sao chứ? Tôi không hiểu. Chính là không giống. Trời không giống đang theo đuổi Đào Hác hả? Hay là y không giống á, chơi cùng với người rảnh rỗi. Ngài đúng là đang theo đuổi Đào Hác mà, y cũng chơi cùng người rảnh rỗi, thế nhưng khi đặt hai người ở cùng nhau liền không giống nữa. Ồ, Trịnh Phượng Đài cùng Tương Tế Nhụy, chính bản thân đều không cảm thấy khi bọn họ ở chung với nhau chẳng các gì một đôi kim cang ông hầm ông hừ canh cửa Phật chưng mày á đái mắt không thấy gió chăng trò vui đùa chủ ý quái lạ thì nhiều vô số kể giống như một đứa bé trai lớn dắt một đứa bé trai nhỏ cùng đi chơi có thân mật đến thế nào cũng không giống là đáng yêu vì vậy ở ngoại trừ Phạm Liên tiểu lai có thể nhìn rõ mồn một những người khác không một ai có thể nghĩ bọn họ là một đôi Lão các thì không tính rồi, lão các thấy ai cũng cảm thấy là nhân tình của nhị gia nhà mình. Nguyên Lan xoay người nhìn vào gương, cười rồi nói, "Ngài đừng hỏi nữa, không giống á, chính là không giống. Ngài hỏi ai á cũng đều là không giống." Trên phượng đài, Vũ báo ra rồi á thở ra một hơi thật dài và nói, Sau này tôi cho Kinh Hoa Nhật báo đăng một bài, các chị liền biết á, tôi nói thật, thằng nó dối rồi. Nguyên Lan mỉm cười và đang muốn nói gì, Thư Tử Nhụy đẩy cửa vào, trên mặt mày hớn hở, phía sau có hai người đi theo mang biển, nửa phía sau là một người nhạc tiền cho sân khấu. Vị Thư Tử Nhụy, người nhạc tiền đặc biệt chuẩn bị một chiếc mâm thật lớn, nặng nề chứa đầy tiền thưởng mà các xem ném lên. Trong thu nhập của thương Tây nhụy mỗi tháng 800 đồng bạc ngược lại không phải là chiếm phần lớn, y mà mỗi lần cảm tạ khách xem thôi á tiền thưởng phía dưới ném lên đã đạt đến con số hàng nghìn, tiền giấy, chi phiếu được bọc bằng giấy màu chèn nhau ném lên sân khấu như mưa đá các thái thái tiểu thư thường là đám người kích động nhất, nghe đến chỗ xúc động á ném thét chói tai gọi tên Thương Tế Nhị, ném hết tiền rồi liền gỡ đồ trang sức lên, người á ném lên luôn, có người còn ném cả nhẫn đính hôn, cùng kim tỏa gia truyền lên nữa, một lần có một vị thái thái mắc cười lắm, nghe đại anh tiết liệt của Thường Tế Nhụy khẳng khái sục sôi, đến mức đỏ ốc mê muội hả, lệ rơi gầy gò má và cởi chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay ra ném lên trên sân khấu, mảnh vụn một vỏ đầy đớt lấp láng. Thường Tế Nhụy ngồi xuống, Tiểu Lai nghe sau đó châm trà tẩy trang cho y, tay chân vô cùng lưu loát và không có chút trễ nải. Trong gương á từ vị trí này của Thương Tế Nhụy vừa dặn có thể phản chiếu thấy chiếc ghế salon trên Phượng Đài đang ngồi. Thương Tế Nhụy á từ trong gương hướng về phía Trình Phượng Đài cười cười, gọi một tiếng thật dài: "Nhị gia." Trình Phượng Đài á cười cười với y và trả lời: "Ơi, ông chủ Thương." Tình ý truyền miên, bốn mắt giao nhau như vậy, những người bên cạnh nhìn hả, chỉ cảm thấy hai người là đang vô cớ trêu đùa, không đáng nhắc tới. người nhặt tiền, trình mâm lên cho Thương Tế Nhụy xem, chi phiếu cùng tiền giấy trực tiếp sung vào công quỹ, châu báu và đồ trang sức phải đợi sau khi Thương Tế Nhụy xem qua, lưu lại thứ y thích và sau đó mới phân chia cho mọi người coi như tiền và hoa hồng. Dưới ánh sáng dưới ánh đèn hóa trang mãnh liệt, một mâm châu báu lấp lánh chói mắt, trân châu, mã não, phỉ thúy, gài đầu đều có. Thương Tế Nhụy đối với những bảo bối này Không gắp gắp chút nào, từ từ uống trà, tháo tóc giả rồi sau đó mới gãy gãy lựa lựa mấy cái trong khay. Không hứng thú lắm. Thương Tế Duy, đối với những bảo bối này, không gắp gắp chút nào, từ từ uống trà, tháo tóc giả. Rồi sau đó mới gãy gãy lựa lựa mấy cái trong khay. Không hứng thú lắm. Nguyên Lan thì thò đầu vào, nói với y, em nhụy y. Nếu thấy dây chuyền trân châu hạt lớn em đừng lấy nhé, để cho chị đi. Chuỗi trân châu long nhãn của chị Đức rồi, mặt sừng xám không có gì đeo. Thường Tế Nhụy cười rồi gật gật đầu với cô, "Được." Y lựa chọn một lần, lựa ra một chiếc vòng tai bằng ngọc giơ lên nhìn đi rồi nhìn lại, nói, "Loại phỉ thúy này á thì rất là chắc chắn không sợ vỡ, ngày mai tôi diễn Tô Ngọc Kiều có thể dùng." Thương Thế Nhụy chỉ lấy một chiếc vòng ngọc, còn lại vừa theo bối phận mỗi người lấy một cái cho hết bọn họ, khẳng khái đến mức Trịnh Phượng Đài nhìn nó cũng phát hãi. Thầm nghĩ á, cho hết bọn họ hả? Rồi á, khách của thủy văn lâu đánh nhau đến mức nào cũng không giải tán được, bọn họ chính là một đám mà lớn mà bé vây quanh đồng tử thiên tài là Thương Thế Nhụy đây mà. Bọn họ trò chuyện Thịnh Tử Vân bưng một cái hộp song ngang đánh thắng thẳng chạy vào và một bên gọi Tế Nhụy xem tôi tới mang cho cậu cái gì này. Cậu ta thì được trước về nhà ăn Tết, sau đó trường học thi và vẫn luôn không có cơ hội đến xem thường Tế Nhụy. Hôm nay tranh thủ được chút thời gian trốn ra được lại gặp Nhạc Phải Trình Phượng Đài, đứng ở nơi đó hối hận muốn chết, thật ra thì cậu ta bây giờ bất kể ngày nào tới cũng sẽ phải gặp Trình Phượng Đài. Trình Nhị ca, anh cũng ở đây à?" Trình Phượng Đài nhìn cậu ta một cái, lãnh đạm nói, "Trở về từ Thượng Hải cũng được hơn 1 tháng rồi nhỉ, cũng không tới nhà tôi nữa, còn phải tôi mời cậu hả? Thể diện của thiếu gia nhà mình cũng không nhỏ mà." Tần Tử Vân mới ấp úng, Trình Phượng Đài vừa xen giọng quê nói, "Ở nhà thế nào rồi, lão thái thái sức khỏe còn tốt không?" Tần Tử Vân nói, "Rất tốt ạ." trên phượng đài nói, người trong nhà giúp tôi ăn Tết chắc chắn phải lui tới chỗ thần tích uống rượu rồi, không biết có pháo bom bay vào trong nhà không. Tứ ca của cậu có trông nom giúp tôi hay không đấy? Có mùng 1 đầu năm, tứ ca em tự mình đi xe một chuyến, cửa sổ vẫn đóng chặt không có chuyện gì. Tôi trong điện thoại có bảo cậu ta mua giúp tôi ít kẹo mức lê và đàn hương ô liu, đồ đâu rồi? Tần Tử Vân lúc này mới nhớ tới còn cái vũ này nữa, cười xoa xoa rồi nói, mang tới rồi á ở nhà trọ, ngày mai em sẽ đưa đến cho anh. "Đừng, không dám làm phiền ngài, vẫn là để cho tôi cho người tới lấy." Tần Tử Vân á thì không cam lòng cứ như vậy trở về, trộm nhìn Thương Tế Nhụy và Thương Tế Nhụy á thì ngoại trừ mới vừa rồi chào một tiếng với cậu ta thì không nói câu nào khác, cậu ta trong lòng quả thực rất trống trải. Trần Phượng Đài trừng cậu, "Cậu làm gì mà vẫn đứng ở đây? Anh cậu á lần trước á còn thăng phiền với tôi đó, nói cậu học hành tụt lùi rồi, danh chương làm không tốt, như thế á còn ngờ tôi á không trông coi cậu cho chặt nữa, và trong lòng cậu tự mình cũng phải hiểu đúng không?" Tần Tử Vân rũ mắt đi nhanh đến bên cạnh của Thư Thế Nhụy, nhét thật nhanh cái hộp trong tay vào tay y, cầm cả tay y nặng nề ân ớn giống như là một loại phó thác và sau đó nói với Trần Phượng Đài, "Nhị ca, vậy em đi." Trình Phượng Đài rất mất kiên nhẫn, phất phất tay, Trình Tử Vân liền kinh hãi run sợ đi khỏi. Lúc này, đám đào hát cũng rời đi gần hết rồi. Thường Tế Nhụy cười nói: "Anh làm sao giống như mà ba dạy con trai vậy? Bình thời á nhìn anh có dữ như vậy đâu." Trình Phượng Đài nói: "Em không biết rồi, nó con trai cái tuổi này dễ học thói xấu nhất, phải nghiêm với nó một chút không có gì sai mà." Thư Tế Nụy thì hừ hừ một cái, đến chỗ em á lại là học thói xấu sao? Trình Phương Đại lập tức cười nói, nào có thể chứ, đến chỗ ông chủ thương là học nghệ thuật, hun đúc mà, tôi là sợ nó ngoài hí viện ra còn bên ngoài chơi bời lung tung thôi. Thư Tế Nụy mở ra cái hộp kia, bên trong á mấy món trang sức đội đầu, ngụ sắc lung linh, đều là đá thủy tinh được đặc biệt đặt làm trên trên chuôi trăm còn in ký hiệu của cửa tiệm châu báo rất phù hợp với sở thích của thương tế nhụy đối với hàng thật. Và độc nhất vô nhị, nhất định là Tịnh Tử Vân vừa về nhà, lĩnh tiền mừng tuổi, tiền nong thoải mái, liền vội vã đặt làm trang sức để lấy lòng của thương tế nhụy, nhưng thương tế nhụy đặt chúng lên đầu so so với một chút á, liền để lại vào trong hộp, trên mặt chi nhàn nhạt, cười một chút rất phụ lòng người. Thư Tế Nhụy nói hả, cậu ta nếu như học phải thói xấu cũng không liên quan gì đến em, em cho tới bây giờ chưa từng mời cậu ta là cậu ta tự muốn dính lấy. Trịnh Phương Đài đi tới sau lưng thương Tế Nhụy, cúi người xuống thuận tức chiếc hộp đựng trang sức kia, thư Tế Nhụy cả người á đều ở dưới sự bao phủ của hắn, tim lập tức đập nhanh hơn. Trịnh Phương Đài nói, thật là lòng dạ độc ác mà, lấy lòng ông chủ thương thật là khó khăn. Vân Thiếu gia đã dốc hết tất cả rồi. Thư Tế Nụy ngửa đầu, ngửi ngửi cổ Trình Phượng Đài, chóp mũi lạnh như băng dán vào cần cổ nóng, hai người đều có chút ngứa ngáy. Thư Tế Nụy nhẹ giọng nói, lấy lòng ông chủ thương một chút cũng không khó khăn mà. Trình Phượng Đài mỉm cười nhìn y, "Vậy em dạy tôi đi." Dị gia có thể giống như bây giờ hả, luôn ở dưới sân khấu nhìn ông chủ thương há khí, ông chủ thương liền vui vẻ, "Cái này thì ngược lại không khó." Anh hứa rồi nhé. Ờ hứa. Nói chuyện hơi thở hai người hòa vào nhau, nói ra chút cảm giác ý loạn tình mê, gần như là muốn hôn môi. Tiểu Lai lại chen vào, mượn cớ thu dọn đồ đạc rẻ bọn họ ra, đồng thời cơ hội trang sức đi. Cô trông coi tiền tài của Thương Thế Nhụy tương đối chắc, trên vững đại thì than thở, thẳng người lên, thường Thế Nhụy cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Ngày mốt An Vương lão phúc tấn chúc thọ, Em phải đến biểu diễn tại nhà, vị gia có thể tới không? Dẫu vốn là không muốn đi mà nhưng vì ý công chủ tương ạ, tôi phải đi. Thương tế nhụy quả nhiên rất dễ dàng, thỏa mãn. Chúng ta là vừa nghe qua hết chương 27 của truyện độc. Bên tóc mai không phải Hải Đường Hồng, đến đây cho phép An Khoa xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khán thính giả ở các chương tiếp theo trong những lần đọc sau. Thần ái chào tạm biệt.